Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đủ phụ lòng không để cho hắn vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng vì chuyện tình cảm mà ấy nấy bất an. Tống vu nhân, thịnh không cần trách cứ CEO, lại tại động thủ. Người muốn trách thì trách ta, không muốn cũng không ném xịa đến trang vũ hãng, động thân mà ra, che chở nữ nhân mà hắn yêu nhất. Bất quá, hắn không mở miệng thì hoàn hảo, vừa đứng ra liền khiến cho Tống Ánh Từ càng thêm thống hận giang thủy tuyết, thù mới hận cũ, một phát toàn bộ đều lôi lên. Nàng rõ ràng là vợ của tiền nhiệm chủ tịch, thế nhưng lại không phải là người vợ được coi trọng. Toàn công ty cao thấp chỉ nhận thức Hạ Vận Vân là giang phu nhân, là nguyên phối, mà nàng chỉ nhận được một cái danh hiệu ảo, Tống Phu Nhân. Nàng không nghĩ tới công ty nguyên nhân chính là sở hữu của Hạ Gia. Hạ vân vân là đài tiểu thư, danh xứng với thật, công nhân viên, tất cả đều nhìn tiểu thư, từ từ lớn lên, có thể kêu nàng một tiếng tống phu nhân, đương nhiên sẽ không sai, nàng tính toán chi ly, vẫn không thể lấy được sự tôn trọng. Người cút ngay, tại nơi này, đối với người nói chuyện rõ ràng, nàng là một phen đẩy ra trang vũ hãng, vẽ mặt không hờn giận, tiểu tiền nhân, mong cùng nữ nhi của ta xin lỗi, nói người không bao giờ gian dứa cùng nam nhân của nàng. Một bên giang mộ hạ, vẽ mặt cao ngạo, dơ mũi lên. Một bên chờ xem giang thủy tuyết không còn thể nào đắc ý. Ta không cho là ta đã làm chuyện có lỗi. Còn có ta không cần nam nhân ai muốn ai tự mà đệ. Ta không cần nam nhân. Ai muốn ai thì tự mà nhặt lấy đi. Đừng mà gây loạn mượn tội danh đổ tội cho người ta. Gia tăng trò cười. Nếu ta thật sự muốn cướp, đủ nhiên ngươi có thể tranh với ta hay sao? Nàng bất quá, tốt nghiệp từ tại trường trung học hạng 3, đệ tử hạng 3 mà ta lấy là văn bằng chính thức. Nàng không muốn cùng gian mộ hạ so sánh với nhau, nhưng bọn hắn khiến cho nàng không thể không phản kích. Nàng đáp ứng qua mẫu thân, tuyệt không thể để cho chính mình bị khi dễ. Chết tiệt xuống nhà đầu, ngươi dám nói nữ nhi của ta không bằng ngươi, xem thử ta xé xác cái miệng thối này của ngươi. Không trải qua giáo dục gì, tống ánh từ liền đáng giận, nói nhà bọn họ bằng cấp không cao. Lúc trước, nàng dính là thua ở gia thế cùng học thức, không bằng người, cho mắt nhìn hương trững nịnh nọt, ngênh đón người nhà hạ gia. Lại đối với chuyện khi nàng sắp lâm bồn, cũng chẳng quan tâm, còn gọi người hầu dùng chổi đem nàng quét ra, nói nhà bọn họ không thu thứ vô dụng, chuyên môn thu dụng những kẻ biết leo trèo, quyền thế, những loại rác đắt tiền. Cứ nghĩ sau khi chịu qua nỗi khuất nhục, nàng nhất thời đầy một bụng lửa giận liền nổi lên gương mặt, không hề còn chút lý trí nào tiến lên phía trước, do bàn tay lên, đang nghĩ muốn cho người trước mặt một cái tác. A nhộn nhịp quá, tam cô lục bà đều đến đây. Hôm nay là có hội chùa hay là các cô mẹ đi cúng tổ, như thế nào không có các phụ thân theo bồi, vương bác đã quên tặng mỹ nhân của ta lượt ngà, thế nhưng cũng có thể đạt tới hiệu quả máu lưu đầy mặt dùng được. Tống ánh từ cánh tay dơ cao giữa không trung, không có cơ hội hạ xuống, một cái đài trưởng thịnh lệnh kìm lấy các đốt ngón tay tại cổ tay của nàng, làm cho nàng không thể bỏ xuống được, cũng vô pháp nhúc nhích, dơ lên trên cao. Giang thủy tuyết khó thoát khỏi ăn một cái tác đang chờ cảm giác đau đớn phát sinh thế nhưng bên tay không truyền đến âm thanh dự định mà gần như là là tiếng cười cợt hi ha nàng lâm vào trạng thái ngẫn ra bất quá vì trạng thái trong bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của nàng lại thêm hành vi không chút phản kháng chọc người nào đó tương đối bất mãn trong đôi mắt xinh đẹp bốc lên hai ngọn lửa giận nhen nhóm cơn tức ứa ra giống như tân như bị bỏng Cũng chính bởi vì hơi nóng bốc lên, trong phổi tự như bị thiếu dưỡng khí, dần dần đánh nổi muốn giết người, hắn cũng bất quá chỉ tới trẻ 10 phút, thiếu chút nữa là ân nhân cứu mạng, ngốc ghét phải chịu khổ vì độc thủ. Này vài năm công tác trị an ngày càng tệ, ngay cả kẻ bắt cóc đều có thể quang minh vào nhà, cướp giật tiền, sát hại tính mạng người ta. Dưới lầu bảo vệ, hẳn nên đuổi việc toàn bộ, đổi cho đội ngũ lục chiến hoặc là thành viên tổ độc kích đến đảm nhiệm công tác bảo hộ cho công nhân viên vừa thấy có người xấu xâm nhập ngay lập tức cầm lấy nã thủ lại dùng chuông báo động xem thử ai còn dám làm sằng làm bậy trong mắt không thể không có luật pháp gì ngươi ngươi là ai mau thả tay ta ra đau đau đau đau, đau. tay nàng sắp bị chặt đứt bà vẻ mặt dữ tợn không biết ta xem ta hôm nay nhu mạo như thiên tiên cũng hiểu được là ta là tiên nhân hạ phàm mau lấy ba cây hương đến vai cúng để ta phù hộ cho các ngươi bình an hắn thật sự là xinh đẹp Khó có thể ghét bỏ Mỗi người nhìn thấy hắn Đều đã kiềm lòng không đầu mà yêu thương hắn Ngươi là điên tử Ngươi đâu? Mau đưa nàng đuổi ra ngoài Điên tử Điên nữ nhân này thật sự làm chuyện không nên làm Cư nhiên kêu nàng bà bà Dục dục dục càng muốn diễn kịch phim cổ trang Còn người nữa Ta thấy ngươi mặc một trang đồ đen Ngươi là có thể làm bao thanh thiên Ta sẽ giúp ngươi kêu uy võ. Ha, si đánh dày lúc này thật sự phát huy công dụng Ngươi... Ngươi làm cái gì? Dừng tay, mau dừng tay, đừng chếch lên mặt. Đừng chếch lên mặt của ta, bảo vệ, gọi bảo vệ, các ngươi tất cả đều chết sạch không nhúc nhích. Hư vị gì vậy, thật khó nghe thấy. Không phải chết sạch mà là bị người với sắc đẹp mê hoặc, xem tới nỗi hai mắt tráng váng trong lúc nhất thời đã quên công tác. Ngay cả con trai của nàng, Giang Cuối Xuân, hai mắt đều muốn phát sáng, mắt không chuyển dịch nhìn chằm chằm vào khu. Nghe hot nhất tại đọc